Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net Đi sớm về khuya Mẹ và Vân có nói Nhưng mà tôi cứ cười cho qua chuyện Tôi đã đón mẹ lên đây ở cùng với chị em tôi rồi Và tôi và Hùng chính thức ký đơn ly hôn Chúng tôi bây giờ trở thành người xa lạ Bề ngoài lúc nào tôi tỏ ra rất mạnh mẽ Chứ thật ra sâu thẳm trong lòng vẫn còn đau đớn lắm Hôm nay đi làm về, chị Lan gọi điện. Vừa bắt máy, chị đã mắng tôi luôn. Mày có còn xem chị là chị không? Ừ, dạ, em... Em em cái gì? Con danh này, mày lấy chồng đến ngày cưới mày mới nói. Bây giờ hai vợ chồng ly hôn cả tháng rồi. Hôm nay chị mới biết. Cậu trưởng không nói cho chị biết. Thế thì em định giấu chị tới khi nào? Em... Em làm gì còn mặt mũi mà nói với anh chị ảnh Dũng với chị An Cũng vừa mới chửi em một trận rồi Chị thương em Chị đừng mắng mỏ em nữa Tối nay nấu cái gì mời em đi Thôi được rồi đến đi Người chồng như thế Cũng đừng tiếc Đừng có buồn Dạ vâng à Mà này lát qua siêu thị Môi cho chị ít bột chiên nhá. Vâng chị Tôi về nhà tắm rửa thay quần áo Rồi bảo mẹ với Vân ăn cơm trước Còn mình đi qua nhà chị Lan Đến nơi tôi thấy xe của sếp cũng ở đây Chắc là Mon cũng ở đây rồi Tôi mang đồ vào thì thấy anh Vũ và anh Quân đang nói chuyện Tôi chào rồi đi vào bếp Chị Lan nói với tôi Mua thêm cái gì thế này? Bảo mua mình bột chiên cơ mà Em thấy sườn ngon Nên em mua thêm một ít Em làm món sườn chua ngọt luôn nhé Chị chiên đùi với cánh gà đây rồi Hôm nay cuối tuần Cho bọn trẻ liên hoan Dạ vâng À mà chị này Bông thi học sinh giỏi Có đỗ không ạ Được giải nhất đấy Con bé được chọn vào đội tuyển Để dự thi cấp thành phố Đúng là phải cảm ơn em với Vân nhiều Ơn huệ gì ạ chị Mòn năm nay nó vào lớp 3 Kiến thức bắt đầu khó rồi Không biết Con bé có theo được không Bin về từ từ Rồi cho vào khuôn khổ chị ạ Còn Cái chuyện này Phải từ từ chị đừng có ép Ừ Mà thôi Mà này Em cũng đừng buồn Người như thế Không đáng phải suy nghĩ đâu Sống lạc quan lên Còn nhiều người tốt lắm Dạ vâng Em biết rồi Hai chị em đang nói chuyện thì bọn trẻ ào xuống và hét lên là cô chi cô chi. Tôi bảo mấy đứa ra ngoài chơi, lát nữa tôi ra sau, chưa trong bếp toàn là mùi thức ăn. Mòn thấy tôi nói như vậy thì lên tiếng. Thế thì con ở trong này con đợi cô. trong này không được đâu, con đi ra ngoài đi. Ở trong này đâu có sạch sẽ đâu. Nhưng mà con chưa tắm, con có quần áo ở đây ạ. Mòn về ở với ba lâu rồi mà, chưa ở đây có quần áo đâu. Mòn đúng là có để vài bộ ở đây. Vì con bé biết rằng thi thoảng Chi hay qua đây chơi. Và con bé mỗi lần đến đây cùng ba đều không tắm từ nhà. Bởi vì nó hy vọng đến đây sẽ được gặp Chi. Và rồi được Chi tắm cho. Con bé vì thiếu tình thương của mẹ. Mà khi gặp Chi không hiểu tại sao nó cứ thích quấn đấy. Thấy Chi nấu xong, con bé mom mem lại gần nói nhỏ. Cô Chi, cô tắm cho con với à? Lần sau con muốn tắm thì cứ bảo cô nhá. Có thật không ạ? Thật chứ. Nếu như cô ở đây, nó thích thú vì được Chi đồng ý. Còn Chi vì biết con bé mất mẹ từ bé, không biết hơi ấm của mẹ là gì, nên thương con bé lắm. Thôi giúp được gì cho con bé thì thấy ấm lòng. Chi sẵn sàng giúp luôn. Hai cô cháu dắt nhau lên phòng của bông tắm. Trong nhà tắm, tiếng của mon béo von. Cô ơi, chỗ này ạ Chỗ này nữa? Ôi, còn thích quá. Nào, cô gội đầu đã nhé. Xong rồi, mình tắm. Này, con phải rửa sạch sẽ cái chỗ này. Con nhớ chưa? Vâng ạ, con nhớ rồi. Hai cô cháu đang định tung tăng xuống dưới nhà, thì Vũ lên tới. Thấy con gái cười tuè toét với Chi, thì anh lên tiếng hỏi. Còn có cái gì mà vui thế này Cô Chi vừa mới tắm cho con xong Sao con không tự tắm Mà lại cứ phiền cô Không sao đâu anh Tôi cũng thích thế mà Nhưng mà con bé Nó lại có tính ỉ lại thì Tôi thi thoảng mới tới đây Cứ để tôi giúp con bé Miễn nó vui là được Chuyện này cũng không có gì to lớn Xếp đừng có làm quá như thế Con bé nó sợ Ở đây không phải là cơ quan Cô không cần dùng kế ngữ với tôi Hai cô cháu xong rồi Xuống ăn cơm thôi Tôi dắt con bé xuống dưới nhà Vũ cũng không nói gì nữa Ngồi vào bàn ăn Mòn cứ bám lấy thôi. Mòn hôm nay ăn nhiều lắm Con bé nói với tôi Cô Chi ơi Con thích món này Món này cô Chi làm đỉnh nhỉ Mấy chị em mình ăn hết luôn Bông lúc này mới lên tiếng. Vâng ạ, phần em hai miếng này. pin ăn một miếng, chị bông một miếng. Nhưng mà em muốn ăn hai miếng. Tiếng của biên vàng lên, mon lúc này cũng chen vào. Nhưng mà chị cũng thích ăn hai miếng mà. Vụ thấy mon lớn mà không nhường em, nên lên tiếng dạy bảo. Mon à, con lớn hơn em, con phải nhường em chứ. Mặt rất buồn. Nhưng Mon phải gấp cho bin hai miếng Bông thấy Mon buồn như vậy Lại gấp miếng của mình cho Mon Thế thì em ăn miếng này của chị đi Chị no rồi Dạ thôi chị ăn đi Cô dậy là không được tham ăn Cả nhà nghe Mon nói thì phì cười Đúng là trẻ con Tôi thấy thương quá thì mới lên tiếng Thôi mấy con hôm nay ăn vậy đủ rồi Cuối tuần sau cô làm nhiều hơn nhé Có chịu không nào Dạ vâng ạ Thế là mấy đứa nhóc lại tiếp tục ăn uống Ăn xong chúng rủ nhau ra ngoài chơi trốn tìm Trong này còn bốn người lớn Không khí không còn rôm xả như trước Thấy không khí trầm xuống Chị Lan mới gọi chuyện Chồng này Anh xem ở cơ quan có anh nào Giới thiệu cho cái chi đi Ừ cũng có vài anh Cứ để đây Anh giới thiệu cho chi làm quen Thôi thôi Em xin anh chỉ một lần là đủ rồi à? À mấy hôm trước gặp cậu trường, cậu ấy kể với anh, giám đốc bên công ty S, thích em lắm à? ui giời, chị nghe gì cái anh trường đấy? Anh ấy trêu đấy. Hay là tìm hiểu anh đó đi, biết đâu lại được. Anh Vũ này, anh quen giám đốc bên đó, anh nói xem có được không? Vũ lúc này mới lên tiếng. Anh không quen. Thôi, chị... Bỏ qua chuyện của em đi ạ. Anh Quân lúc này cũng chen vào. Anh có biết giám đốc bên đấy đấy. Cứ để đấy, anh tìm hiểu cho. Thôi mà mọi người, em có để ý người ta đâu ạ. Mà em không lấy chồng nữa đâu. Mọi người đừng đem em ra giới thiệu. Mất công lắm. Hai vợ chồng nhà đó trêu tôi mãi mới chịu thôi. Ăn uống xong rồi ngồi chơi một lát với mấy đứa trẻ. Sau đó tôi cũng xin phép ra về. Hai bà con nhà Vũ cũng về luôn sau đó. Hôm nay là ngày cuối tuần, nên tôi được ngủ nướng. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy mình ngủ ngon đến như vậy. Nghĩ lại chuyện hôm trước mà cảm thấy rất buồn. Vợ chồng không còn tình, cũng không còn nghĩa. Vậy mà mới đó không lâu, Hùng có thể buông những lời như vậy. Sống với nhau cũng gần hai năm, mà anh không hiểu chút gì về con người của tôi. Vậy mà có thời gian nào đó. Anh đã từng nói rằng anh yêu tôi tha thiết. Không biết tình cảm lúc đó là gì nhỉ? Cuộc sống tự do của tôi cứ như vậy trôi qua trong bình lặng. Không phải nghe những lời mẹ chồng mắng nhiếc, Không phải chứng kiến và chịu đựng sự ấm ức, cảnh chồng chung. Tôi quyết định một mình vẫn là một năm nhất. Hôm nay đang nằm miên man ngủ ngon thì chị An gọi điện cho tôi. Hôm nay nghỉ làm, thì em chở mẹ với Vân qua nhà chị ăn cơm. Hôm nay ông bà nội cái ken lên đấy. Dạ vâng, lát rồi em qua. Tôi dậy tắm rửa, rồi ra bảo với mẹ với Vân là trưa nay qua nhà anh Dũng ăn cơm. Mẹ nói với tôi. Trưa nay ăn xong ấy, mẹ ở đấy chơi với cháu. Nên hai con cứ về trước nhá. Dạ vâng à, thế thì mẹ cứ chơi đi. Tối con qua con đón mẹ về. Đến nhà anh chị ăn xong Ngồi chơi với mọi người một lúc Rồi tôi chuồn về Chưa ngồi thêm với bác với anh chị Kiểu gì cũng nói sang chuyện mối lái chồng con cho tôi Thế nên tôi chuồn là thượng sách Về nhà lại chả biết làm gì Thôi thì đi ngủ tiếp vậy Tôi làm một giấc đến 3 giờ chiều mới dậy Lấy máy gọi cho chị Lan rủ đi chơi Thì chị nói rằng cho bọn trẻ qua bà ngoại chơi rồi Thế là tôi tiêu nghiu, Cứ lấy túi Và bước ra ngoài Tôi đi xe đến trung tâm thương mại để mua sắm Hôm nay tôi phải tự thưởng cho mình Một món gì đó mới được Tôi chọn cho mình mấy cái váy Loại mới ra Rồi mỹ phẩm Sang hàng đồ chơi trẻ con Thấy mấy đồ xinh quá Nên tôi đã chọn mua cho bông Mua cho pin và mon Mỗi đứa, mỗi thứ Gói đồ xong đi ra ngoài Thì tôi lại gặp hai ba con nhà Vũ đang đi tới Mon nhìn thấy tôi thì lại chạy vào xíu dít. Cô Chi, còn nhớ cô quá. Tuần nào cô cháu mình cũng gặp nhau, thế sao mà nhớ nhiều thế này? Con cứ nhớ cô thôi. Hai cô cháu ôm nhau, ngẩng mặt lên tôi nhìn thấy Vũ đang nhìn mình, vội vàng chào hỏi anh. Em chào sếp. Ừ, sếp với Mon mua được gì chưa ạ? Tôi cũng vừa mới tới thôi. Dạ vâng. Mon này, con với ba đi mua tiếp nhé Cô phải về đây À đây là quà Cô mua tặng con Vì dạo này món học tập tiến bộ này Còn hai thứ này Cô tặng chị Bông và em Bin Con đi chơi vui nhé Con cảm ơn cô ạ Cô ơi, cô đừng về Cô đi chơi với con đi ạ Lúc khác cô đi với Mòn nhé Hôm nay có ba đi chung với con rồi Nhưng mà con muốn Cô đi cùng với con cơ Mặt con bé trùng xuống Tôi ái ngại không biết phải làm sao Mà đi thì ngại cái ông sếp Mặt cứ như dân xã hội đi đòi nợ Nhìn chán lắm Tôi cố tình khuyên con bé Cô hứa tuần sau Cô rủ mẹ Lan với bông và bin Đi cùng con nhé Ba ơi Ba rủ cô đi chung đi Con muốn hôm nay cơ Nhưng mà cô bận mà con Hôm nay là ngày nghỉ mà Ba cũng được nghỉ mà Vụ thấy con gái khóc Không nỡ quay ra nói với tôi Nếu như cô không bận Thì cô đi chung với ba con tôi à, tôi Thôi được rồi Tôi sẽ đi cùng Con bé nhảy lên ôm lấy tôi Đang đứng hai tay cầm hai túi đồ Không kịp đỡ Tường quả này tiếp đất không vỡ mông Thì cũng ê ẩm cả người Nhưng Vũ đã nhanh tay kéo lấy tay của tôi về phía của anh. Cả hai cô cháu nằm gọn trong lòng của anh. Đồ đạc thì văng tứ tung. Tôi quá xấu hổ. Vội vàng lùi lại rồi hỏi Mon. Con có sao không? Con không sao đâu cô. Ừ. Thế thì đợi cô một tí rồi mình đi mua sắm nhé. Tôi nhặt đồ lên. Ôi cái bộ mỹ phẩm mới mua của tôi vỡ tan hết rồi. Nhìn xót xa quá Để tòi mấy triệu bạc của tôi Mon lúc này cũng cúi xuống nhặt đồ cùng tôi Thì thấy mọi thứ vỡ tan tành Con xin lỗi Tại con mà vỡ hết rồi à Không sao đâu con Vỡ rồi thì thôi Xong rồi, mình đi nhé Để ba đem chúng bỏ cho Bỏ mấy cái thứ này vào thùng rác đi Ba để cho Mon làm cũng được Nào, để ba làm cho Hai bà con nhà này tại sao cứ tranh giành nhau mỗi cái việc vứt xác thế nhỉ? Tôi nói với Mon Con đi với cô, để ba con đi bỏ không con lại đi lạc đấy Dạ vâng Tôi với Mon tung tăng khắp nơi ai đó thì chỉ đi theo sau và anh làm khuôn vác đồ Đi qua hàng sơ sinh tôi nói với Mon Hai cô cháu mình chọn quà cho bé Ken, cháu của cô nhé Cô nhờ Mon chọn cho em nào Dạ vâng, để con chọn cho ạ. Đang lối hối chọn đồ, thì có một tiếng nói quen thuộc vang lên. Ai đây nhỉ? Ơ, chi đấy à? Em cũng có bầu hay sao? Mà đi chọn đồ sơ sinh thế này. Tôi quay lại, thì nhận ra đó là Nhi và Hùng. Nghe câu hỏi, đã biết chị ta cố tình hỏi như vậy rồi. Tôi cười nhạt, bịt tai của Mon lại và lên tiếng. Tôi không giống ai kia. Gặp ai cũng có thể chữa. Này, cô... Hai người cũng đi mua đồ sao? Anh Hùng, em bé có ngoan không? Cảm ơn em, nó ngoan lắm. Nhì lúc này điên lắm, nhưng lại muốn nhấn mạnh nói với tôi. Anh Hùng bảo anh ấy muốn đi cùng chị để chọn đồ cho con trai đấy. Thằng bé giống anh ấy lắm. Chúc mừng hai người. Hai người cứ chọn đồ đi Em xin phép Thế còn chi dạo này thế nào Em lấy được chồng chưa Chị ta hỏi câu nào Như vả vào, vào mặt tôi câu đó Nhưng tôi bình thản trả lời Em bình thường Em chưa vội lấy chồng đâu Em sợ lấy nhầm người Lại mất công chị ạ Ôi giời ơi Thế là chưa có ai à Mà đi với nhau thế này Con lại lớn thế này Không kiếm được dai ngon hơn Lại đi vội vàng Vơ cả dai có con lớn bằng này rồi Em tầm thường quá nhỏ. Tôi vẫn bịt chặt tai của Mon Rồi sau đó tiếp tục nói với chị ta Ở đây có trẻ con Chị nên ăn nói cho cẩn thận Người có học Không nên cắn sẵn như thế Hôm nay tôi không có hứng thú cãi nhau với mấy người Anh Hùng Chúng ta đã nói Không còn duyên vợ chồng Cũng đừng nên... Để cho tình nghĩa con người mất hết như thế Đều là người có tri thức Nên em mong anh Quản tốt người phụ nữ của mình Chúng ta đường ai nấy đi rồi Không còn quan hệ gì nữa Bởi vậy Đừng có ngáng đường của nhau Anh xin lỗi Anh làm sao phải xin lỗi cô ta Hay là anh Còn mong nhớ cô ta chứ Chị à Anh xin lỗi nhé Nhi, em thôi đi Chúng ta đi mua đồ rồi về Con dậy lại khóc bây giờ Nhưng mà anh không bênh em Anh còn ở đây Nói đỡ cho cô ta Tôi mặc kệ hai người đó cãi nhau Tôi kéo Mon đi Nhưng mà cô ta giống như người điên vậy Cô đứng lại cho tôi Đồ phụ nữ thất bại Con gà mái không biết đẻ. Tôi vẫn kéo tay của Mon đi tiếp Bên này Hùng vẫn ôm vợ mình lại Nhưng cô ta cứ gào lên Đúng là không biết nhục nhã là gì Lửa hết người này đến người kia Dài nào qua tay cô cũng không đủ nhỉ Bây giờ còn vơ cả chồng già và trẻ con nữa Tôi rất mòn qua chỗ vũ Sau đó lên tiếng Xin lỗi đã làm phiền sếp Sếp đưa mòn về đi à Nói xong tôi đi về phía hai vợ chồng chị ta Chị vừa nói cái gì Tôi nói cái gì cô không nghe à Hay là cô muốn tôi nói lớn lên Cho tất cả mọi người ở đây nghe. Cái đồ thất bại. Cái loại gái độc không con. Cái loại đàn bà sống buông thả. Tôi vung tay lên. Tát cho chị ta ba cái. Mày. Mày dám đánh tao. Chị à. Em dám đánh cô ấy. Tôi có thể đánh cả anh và cô ấy. Bởi vì anh không biết dạy vợ mình. Tôi nói cho các người biết. Tôi nhịn các người không có nghĩa là tôi nhu nhược. Để các người thích làm gì thì làm Tôi cho chị ba cái tát vì chị nói càn Chửi bậy Tôi có thể kiện chị Vì tội gây dối và sỉ nhục người khác Nhưng tôi không làm Bởi vì tôi còn tích đức cho con tôi sau này Một người chồng không có lập trường Không có sự thủy chung Sự tin tưởng Tôi bố thí lại cho chị Chị cứ tận hưởng đi Đừng có gây okay cản trở cho tôi Tôi không muốn từ nay về sau Còn liên quan đến hai người Chúng ta từ nay nước sông, không phạm nước giếng. đường ai người nấy đi. Việc ai người nấy làm. Nếu như chị còn gây sự với tôi, tôi không ngại đưa cái đoạn ghi âm vừa rồi cho công an đâu. Còn anh Hùng, chúng ta ly hôn lâu rồi. Đây là sự lựa chọn của anh và chị ta. Tôi tôn trọng sự lựa chọn đó của hai người. Còn việc tôi thích ai tôi yêu ai, không liên quan đến hai người. Mong rằng nếu sau này có chạm mặt, thì cứ bước đi. Như người dưng Cô... Chị và tôi lại càng không liên quan tới nhau Hãy biết mình đang đứng ở đâu Và chị không có quyền xúc phạm tôi Đừng để tôi Một chút tôn trọng Cũng không còn Em thôi đi nhi Em đừng có gây sự nữa Đi về Hùng kéo vợ đi về Tôi cũng đi về Nhưng quay lại vẫn thấy Mòn và Vũ đang đứng đó Tôi hơi ái ngại vì để sếp chứng kiến cái cảnh không hay. Lúc tôi quay lại thì thấy Vũ quay mặt Mon vào lòng của mình. Còn hai tay của anh thì bịt tai của con bé lại. Sếp cũng tinh tế nên tôi không lo Mon đã nghe được những lời không hay. Tôi lại gần chỗ hai ba con của Vũ. Em xin lỗi sếp. Cô xin lỗi Mon nhé, Để cho Mon mất vui rồi. Không ạ. Còn sợ cô bị người ta bắt nạt. Không đâu, cô không sao hết. Nào, mình đi thôi." Tôi nói nhỏ với Vũ. "Em cảm ơn sếp nhé. Tôi chỉ là không muốn con mình chứng kiến cảnh không hay." "Xin lỗi sếp, làm ảnh hưởng đến hai ba con sếp rồi." Tôi không còn tâm trạng nào nữa nên quyết định đi về. "Chào hai ba con của Vũ, tôi định lên xe thì Vũ nói với tôi." Cái gì không còn xứng đáng thì cô đừng có lưu tâm. Vâng, tôi biết rồi. À, cái này tôi đền cho cô vì mon làm vỡ của cô. sếp bà tôi không nhận đâu. Là không may thôi mà. Cô cứ cầm đi, tôi lỡ mua rồi. Tôi đâu có dùng được nên cũng không biết cho ai. Vâng, cảm ơn xếp bà Hôm nay tôi với anh trường đi công tác ở Vũng Tàu. Đợt này đi mất ba hôm vì hợp đồng lớn Chị Hiền cũng đang theo hợp đồng với bên ghi Nên cũng rất bận Cũng may công việc nhiều Cuốn tôi theo Nên tôi không có thời gian mà nghĩ ngợi linh tinh nữa Tôi mạnh mẽ và vượt qua chuyện này một cách nhanh chóng Giờ đây đối với tôi Công việc là một thứ gì đó rất quan trọng Để tôi có thể lo cho mẹ Và em gái của tôi Một cuộc sống mơ ước Hai anh em tối nay hẹn với đối tác làm việc lúc 7 giờ Vừa dùng bữa tối vừa bàn chuyện luôn Vì không thể từ chối Với công việc suôn xẻ Nên tôi cũng uống khá nhiều Giám đốc bên đối tác có ý với tôi Nên cứ mời tôi mãi Mà tiểu lượng của tôi cũng khá Bây giờ tôi không chịu được nữa rồi Tôi xin phép Để tối mai Giám đốc có nhã ý mời thì tôi tiếp tục Chứ hôm nay tôi không còn đủ sức nữa Tại giám đốc nghĩ rằng Ngày mai lại được tiếp tục uống rượu Và được gặp người đẹp Nên mới gật đầu đồng ý với tôi Vậy hợp đồng để ngày mai ký có được không Giám đốc trường Dạ vâng vậy cũng được à Trường biết tay này khó rơi Bàn cả buổi mà chưa có kết quả gì Thôi bây giờ cứ về đã Có cái gì tính tiếp Trên đường về khách sạn Chi nói Tay này khó nhằn đấy trường Mà anh thấy anh ta có ý với em đấy Mình nên cẩn thận Cả buổi nói khô cả học Uống gần say mà trả được cái gì Chán nhỉ Hay anh gọi sếp, Chứ hắn ta đang nhắm vào em đấy Dạ không sao đâu Cứ ngủ một giấc qua đêm nay Ngày mai em tính tiếp Không cần phải gọi sếp đâu anh Về phòng mỗi đứa một phòng Ai cũng mệt nên không trò chuyện nữa Mà lan ra ngủ luôn Tôi có tí rượu vào trong người Là ngủ tít đến tận sáng ngày mai Tôi đến như đã hẹn với bên đối tác Tôi và anh Trường chuẩn bị trước mọi thứ xong xuôi Hôm nay tôi cố tình Mặc cái váy ôm body màu đỏ đô Ngực hơi lấp ló một chút Trang điểm đậm hơn bình thường Đánh chút mắt Nên hôm nay trông tôi rất xinh đẹp và sắc sảo, Quyến rũ hơn hôm trước rất nhiều Khi bên kia tới tay giám đốc nhìn tôi thì đứng hình luôn Tôi biết như vậy Liền nhanh chân đi ra đón tiếp niềm nở cảm ơn anh hôm nay vẫn chiếu cố cho công ty của chúng em à ai chứ riêng em đây ấy, thì tôi phải nhiệt tình rồi hợp đồng này triệu đô có là cái gì chúng tôi vẫn còn hợp đồng tiếp cho công ty em nếu như vượt qua được hạc mục lần này vậy thì mong giám đốc nâng đỡ em nhé được chứ em chi đây có thiện chí thì bên tôi từ chối làm sao được vậy em mời mọi người chúng ta vào trong dùng bữa Và bàn công việc luôn à? Tài giám đốc thấy tôi nhiệt tình như vậy Thì nhanh chóng kêu mọi người vào chỗ ngồi Anh Trường lúc này cũng lên tiếng Cảm ơn anh Ngô Đã yêu ái cho chúng tôi Có cơ hội làm việc với công ty mình Nào, chúng ta cạn ly Cạn ly nào Ăn uống cũng vừa vừa Tôi mới ghé tai nói nhỏ với ông Ngô Anh Ngô Anh chiếu cố cho chúng em hôm nay rồi thì cho em được cảm ơn anh. Em chi thật lòng muốn cảm ơn tôi sao? Dạ vâng ạ. Hôm nay em sẽ cùng say với anh đây à? Được. Vì em đấy nhá. Vậy anh em mình còn tỉnh cũng nên làm việc quan trọng trước có đúng không ạ? Vừa nói tôi vừa cầm bút đặt vào tay của ông Ngô sau đó giữ nguyên thật lâu. Tay của Ngô thấy tôi vẫn cầm tay của ông ta Thì mỉm cười rồi nói lớn Ừ, chúng ta cần xem kỹ lại hợp đồng một lần nữa nhỉ Em thấy hợp đồng này có cái gì để bàn đâu anh Anh ngô cứ làm khó em Hay anh ngô chê em Không tiếp đón chu đáo à Ấy không Là anh muốn xem kỹ lại thôi Vậy anh cứ xem đi Rồi chúng ta ký à Em trông đợi vào anh đi à Tôi vừa nói mắt vừa chớp chớp là lướt Mẹ kiếp bọn đàn ông chết tiệt. Ký xong ấy, thì bà đây cóc cần diễn. Bên kia trường nhìn tôi muốn phì cười lắm. Mọi lần tôi hơi tí là sừng cổ với anh ấy, mà nghe hôm nay giọng lại ngọt ngào lả lướt, nên trường rất khó tin. Cứ cười tủm tìm. Tại ngô thấy tôi nũng nịu như vậy, thì lên tiếng. Anh là anh ưu tiên em lấy má. Bao công ty nhỏ ngó, anh chỉ nhận mỗi công ty của em thôi đấy. Em biết chứ, Anh Ngô đặc biệt, yêu ái công ty của em Em cảm ơn nhé Tay của Ngô vuốt tay của tôi Xong lấy cây bút ký vào phần cuối trang Bên này tôi nháy mắt trường ra dấu ok Rồi đưa cho anh ký vào phần tương tự Hai bên đàm phán và ký kết đã xong Tôi tiếp tục uống với ông Ngô Hắn ta vui mừng Vì tôi giữ lời hứa và uống với ông ta hết mình Nhưng ông ta đổi ý không muốn ăn nữa mà đi tăng 2 đến phòng hát VIP ở quận B. Tôi biết chỗ đó chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Tình thế xoay chuyển rất nhanh, trường ra hiểu cho tôi. Ý hỏi tôi là có đồng ý không? Tôi đã gật đầu, rồi chúng tôi tiếp tục lên xe và đi đến địa điểm ăn chơi đó. Chúng tôi tiếp tục lên xe, nhưng trường bị cô thư ký kéo lên xe kia, còn tôi bị tay ngô kéo lên xe riêng chỉ có hai người. Trường nhắn tin hỏi tôi Em ổn không đấy? Em không sao đâu Anh cứ yên tâm Tôi mong đến nhanh Chứ ngồi chung bầu không khí với cái loại này Tôi phát buồn nôn Mẹ kiếp, mấy lão già dê Chết tiệt Trong xe lúc này ông ngô cầm lấy tay của tôi Lại còn định sờ vào đùi của tôi Thì tôi cầm lấy tay của ông ta và nói Anh vội cái gì chứ Tối nay còn dài mà Trên xe này, em thấy không thoải mái. <cười> Được, anh chờ. Mẹ kiếp, cái tên khốn này. Bà đây không dễ chơi đâu. Ăn tiền, đòi ăn cả người à? Nằm đó mà chờ đi. Đến nơi, mày quá. Chứ ngồi chung với tên này thêm một chút nữa thôi. Chắc là tôi sẽ nôn mất. Tôi nhắn tin cho trường. Lúc vào trong này ở đây... Em nghe nói có dịch vụ chọn gói cho đàn ông. Hai tay đàn ông kia. Anh bố trí hai em. Để cho họ vui vẻ nhé. Còn cô thư ký. Anh cứ chăm sóc nhiệt tình đi. Còn lão ta. Em có cách rồi. Vào trong chúng tôi không chỉ hát. Mà uống nữa. Một lúc sau nhân viên của ông ta. Dì tai cái gì đó. Thì hắn ta quay sang nói với tôi. Cô gái này. Nhớ chăm sóc xếp của anh nhé. Dạ vâng, thưa anh. Tôi lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Lát sau hai nhân viên công ty cũng mất hút. Nhìn lại thấy trường nháy mắt tôi. Sau đó quay qua tiếp em thư ký. Ông Ngô lúc này mới cầm tay của tôi. Em xem cậu trường với thư ký của anh kìa. Em còn không tiếp anh đi. Anh đợi em một lát. Em khó chịu quá. Em vào nhà vệ sinh một chút nhé. Tôi lấy túi bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi chuẩn bị sẵn đồ. Vào trong tôi nói với tay ngô. Hôm nay em sẽ say hết mình với anh. Tình ngô thấy tôi cầm chè rượu loại nặng thì thích thú lắm. Em không những xinh đẹp mà còn biết cách làm hài lòng người khác. Nói đến đây thì trường có điện thoại ra ngoài nghe. Cô thư ký xinh đẹp cũng xin phép vào nhà vệ sinh. Tôi nhân cơ hội đó, ôm lấy ông ta, sau đó cho ít thuốc sổ vào cốc rượu của ông ta một cách nhanh chóng. Trong này tối, nên hắn không phát hiện ra hành động của tôi. Xong xuôi tôi vội vàng đẩy ông ta ra, thì ông ta cứ ôm chặt lấy tôi. Tôi phải nói là đợi lát nữa, sẽ làm cho anh hài lòng, thì ông ta mới buông tôi ra. Nhưng vừa mới bỏ ra còn chưa kịp rút tay về, thì ông ta vẫn còn cầm lấy tay của tôi. Lúc này, sếp Vũ và trường bước vào. Tôi còn đang ngạc nhiên, chưa chào được. Vũ thì nhìn lướt qua chúng tôi. Trường lúc này lên tiếng. Giới thiệu với anh Ngô, đây là anh Vũ, sếp của chúng tôi. Ông Ngô buồn tay tôi đứng dậy, bắt tay của Vũ. Tôi mới hoàn hồn. Tại sao sếp lại có mặt ở đây? Chả hiểu tại sao tôi thấy không được tự nhiên. Giống như là tôi vừa làm điều gì đó có lỗi với anh. Nhưng tôi có cảm giác an toàn hơn rất nhiều Ông Ngô lúc này lên tiếng Chào anh Vũ Rất vui được gặp anh Tôi cũng rất vui Tôi đến hơi bất ngờ Có làm cho mọi người mất hứng không Sao lại mất hứng được chứ Nào chúng ta ngồi xuống Uống đi nào Nghe dành tiếng anh Vũ đã lâu Lần này hợp tác Thì chúng tôi tìm hiểu thật kỹ công ty của anh Rất vui Vì hai bên hợp tác vui vẻ với nhau Cảm ơn anh Ngô. Đúng là công ty anh. Có những nhân viên không chỉ xinh đẹp. Mà lại còn giỏi giang, Giống như cô Chi đây. Đúng là ngưỡng mộ. Cảm ơn anh quá khen. Không biết cô Chi có làm gì. Khiến cho anh phật lòng không. Cô ấy còn trẻ. Nhiều cái cô ấy chưa biết. Ấy không tôi rất hài lòng. Vậy cô Chi với tôi. Uống với anh Ngô một ly. Nào nâng cốc. Cả ba chúng tôi đều uống cạn ly. Tôi nhân cơ hội cầm cốc rượu ban nãy và đưa cho ông ta. Ông ta thấy tôi tự giác như vậy rất hài lòng, nhưng khi nhìn sang sếp thì mặt sếp lại lạnh tanh. Tôi hơi dùm mình. Ông Ngô uống một hơi hết nửa cốc. Còn cốc của tôi thì tôi cố ý cầm trượt tay rơi vỡ xuống nền nhà. Tôi giả vờ luống cuống. Xin lỗi anh Ngô. Em xin lỗi sếp. Em không cố ý à? Không sao, em đứng lên đi. Anh lấy cốc khác cho. Câu nói của ông Ngô nhưng lại mang hai ý nghĩa sự quan tâm khác nhau. Tôi nhìn lên và trả lời. Dạ, tôi không sao đâu. Đi vào nhà, nhà vệ sinh. Rửa mặt vào tay đi. Dạ vâng à Tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh. Thì trường lúc này cũng đi theo sau. Này, không sao đấy chứ. Mà sao biết? Sếp ở đây mà đến nhỉ Hôm trước Sếp có gọi điện hỏi tình hình như thế nào Anh có báo cáo tình hình cho sếp là chưa xong Bảo hôm nay tiếp tục bản tiếp Sếp không nói với anh là vào đây Vì anh thấy sếp hôm qua Đang ở Ninh Bình mà Lúc đang uống thì sếp gọi Hỏi anh đang ở đâu Nên anh ra đón sếp đấy Mà sếp không đến Em định đối phó với tên kia như thế nào Em cho thuốc sổ vào cốc rượu của hắn rồi lượng vừa phải hắn không phát hiện ra đâu chỉ làm đủ cho hắn không thiết tha gì em yêu mô lắm đấy hai anh em bước vào phòng thấy ông ngô mặt mày có vẻ khó chịu ông ta xin phép đi vệ sinh lát quay ra ngồi một lúc thì lại đi tiếp chắc chắn là thuốc đã phát huy tác dụng nhìn cốc rượu cũng hết và được dón thêm vào đầy cốc mới tôi có vẻ quan tâm hỏi han Nhưng ông Ngô tỏ ra khó chịu. Đến khi không chịu được, lại ngại ngùng nói với Vũ, kêu thư ký đưa về, lấy lý do hôm nay rất mệt. Vũ đứng lên bắt tay, rồi đặt vào tay của ông Ngô một thẻ VIP gì đó. Ngày mai anh Ngô khỏe lại. Mong anh đi chơi vui vẻ nhé. Hẹn anh dịp khác. Ngày mai chúng tôi phải bay về Hà Nội rồi. Hợp tác vui vẻ. Cảm ơn Tổng Giám đốc Vũ nhé. Hẹn gặp lại. Chúng tôi cũng bắt tay nhau chào hỏi xong thì đi về. Vũ ra xe đi trước, còn tôi với trường đi theo sau. Trên xe, trường nói với Vũ. Xếp à, thư ký hạ không đi cùng xếp sao? Tôi cho cô ấy về rồi. Hôm nay muộn thế này, mà xếp lại cất công đến tận đây. Thật là ngại quá. Không sao, nếu như không đến, tôi không biết là cô cậu lại vất vả thế này. Ông ta hơi nhăn nhó một chút, nhưng không sao đâu sếp. Lần sau gặp người như vậy, có rất nhiều cách giải quyết, không cần phải liều mình như thế. Dạ vâng ạ. Vũ nói câu đó với anh trường, nhưng lại quay sang nhìn tôi. Rất nhanh, Vũ lại quay về dáng vẻ như quan tòa. Trường hiểu ý của sếp không nói gì nữa. Còn tôi từ đầu tới cuối, im lặng, không hé răng. Tôi kệ hai người đó nói chuyện. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Uống nhiều quá, đau hết đầu. Mà rượu vào tôi chỉ muốn ngủ. Nằm đâu tôi cũng ngủ được. thoát được cái tên dây cụ kia, tôi cảm thấy nhẹ hết cả người. Về đến khách sạn, trường lấy phòng vip cho sếp. Nhưng khách sạn lại hết phòng. Vũ thấy như vậy, thì bảo lấy phòng thường cũng được. Chỉ ngủ có một đêm. Thế là lễ tân đưa chìa khóa phòng cho sếp. Phòng đó... Cũng cùng tầng với phòng của chúng tôi Lúc này rượu đã ngấm Khiến cho tôi tránh choáng Anh Trường cầm giúp đồ cho xếp Nên tôi ngại không bám vào anh ấy Cố gắng đi thẳng tới thang máy Trong thang máy lúc đó Chỉ có ba người Rồi lại thêm mấy người chúng tôi nữa Khiến cho không khí ngột ngạt hơn Tôi cố đứng dậy thật vững Nhưng do người đằng trước không may lùi người Và làm cho tôi ngã về phía sau Tôi giật mình Vì như có bàn tay ai đó đang bám vào eo của tôi. Tôi tưởng rằng ai đó nhân cơ hội xàm sỡ. Quay lại thì đó chính là Vũ. Mặt mũi của anh tỉnh bơ, nhưng nói nhỏ với tôi. Cố gắng chịu đựng một chút. Tôi nhìn Vũ rồi quay lên, không trả lời mà cứ đứng như vậy. Một lúc thì thang máy cũng đến tầng của chúng tôi. Vũ giữ tôi, đợi mọi người ra hết. Sau đó tôi nói với anh. Em cảm ơn sếp ạ, Không có gì đâu. Lấy chìa khóa phòng, mở phòng, tôi thấy Vũ mở phòng bên cạnh. Tôi cũng không nói gì mà bước vào trong phòng, chỉ kịp thay cái váy ra là tôi thả mình xuống giường, làm một giấc đến sáng ngày mai luôn. Bên kia tự nhiên, Vũ thấy hơi khó ngủ, nằm trằn chọc mãi, sau đó mới chìm vào giấc ngủ được. Tôi ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau, bỏ luôn bữa sáng. Tôi dậy đánh răng rửa mặt xong, thì trường gõ cửa phòng. Tôi mở cửa cho anh. Vào trong, thị trường mới hét lên. Nhân viên kiểu gì? đang ngủ đến giờ này, không quan tâm gì đến hai lãnh đạo. Em xin lỗi, rượu vào là em hư vậy đấy. Xin lỗi nhá. Em sang mà xin lỗi sếp thì kìa. Từ sáng tới giờ chưa ăn gì, uống mỗi cốc cà phê đấy. Chưa ăn gì uống cà phê Đúng là không tốt Nhưng mà sếp quen rồi Em làm việc với sếp lâu như vậy Mà em không biết à Em có để ý đâu à Với lại có gặp nhau thường xuyên đâu mà em biết Đúng là cái đồ vô tâm Mà nhanh lên Anh đói lắm rồi đấy Hai anh em bước ra khỏi phòng Thì Vũ lúc này cũng mở cửa và đi ra Em xin lỗi sếp Hôm qua... Em say quá, sáng nay em dậy muộn không lo cho xếp bữa sáng. Thành thật xin lỗi ạ. Không sao đâu, tôi cũng không có thói quen ăn sáng. Cả ba chúng tôi lên xe và đi đến một nhà hàng nổi tiếng ở đây. Tôi cũng được đi một số nơi, cũng được thưởng thức một số hương vị đặc trưng của một số vùng miền. Nhưng tôi vẫn thích ăn đồ ăn ở Hà Nội. Đi mới có hai ngày, mà nhớ cơm nhà lắm rồi. Mấy món trong ngày thực sự là ăn không hợp với tôi. Đến bây giờ tôi chỉ ăn cho đủ quân số. Chưa chưa có cái gì vào bụng. Tôi ngồi xuống đó, chỉ gắp mấy miếng rau. Anh Trường thấy như vậy thì lên tiếng. Sao không ăn đi? Từ hôm vào tới giờ. Ăn được bữa nào tử tế đâu. Định giảm cân đấy à? Dạ vâng, em sợ béo. Người có rúm thịt, sợ béo cái gì? Nào, ăn đi. Từ nãy giờ Vũ không nói gì, chỉ ngồi đó, thi thoảng trường hỏi cái gì thì đáp ừ. Đang ăn Vũ đi vào phía trong bếp nhà hàng, một lúc sau đi ra, thấy nhân viên bê ra một đĩa cơm rang hải sản với sườn di mắm. Tôi thấy như vậy thì lên tiếng. Xếp ơi, còn nhiều đồ ăn mà. Sao xếp gọi nhiều thế ạ? Tôi thích ăn thì tôi gọi thôi, hai người cũng ăn đi. Món này, ngon như ngoài Bắc đấy. Trường cũng lấy một ít ăn thì tấm tắc khen ngon. Tôi thì mấy ngày hôm nay chưa có bữa nào giao hồn, nên khi nghe sếp nói rằng có vị ngoài bắc, tôi cũng lấy và ăn. Ăn một lại muốn ăn hai, đến lúc gần hết mà chưa thấy sếp động đũa thì tôi mới lên tiếng. Sao sếp bảo thích ăn, mà không ăn miếng nào thì ạ? Vừa nãy thích mà bây giờ hết rồi. cô ăn được, thì ăn hết đi. Vậy tôi không khách sáo nữa hả? Anh Trường thấy tôi ăn gần hết chỗ cơm đó thì rất ngạc nhiên. Hai anh em cứ tranh cãi với nhau mà không để ý ai đó đang mỉm cười. Lâu lắm rồi Vũ mới được thoải mái như ngày hôm nay. Đang mải mê cãi nhau, lúc này Vũ lên tiếng. "Tôi mà biết cậu có ý với cô Hà thì tôi để cô ấy đi cùng rồi." Tôi và Trường đều chố mắt ngạc nhiên nhìn xếp "Hôm nay mặt trời mọc đằng đông hay sao?" Mà sếp lại dễ tính như vậy, lại còn trêu đùa với anh Trường. Tôi làm sao mà cô cậu lại nhìn tôi như thế? À không thưa sếp, tôi thẳng thắn nói luôn. Tại ngày thường sếp khó tính, lạnh lùng quá không ai dám gần. Hôm nay sếp như vậy, bọn em quá ngạc nhiên đấy à? Ai, thế thì tôi phải thay đổi rồi. Tùy sếp thôi ạ, mỗi người mỗi tính. Mình cứ sống, mình không cần phải thay đổi vì ai, nếu mình không muốn hả? Nhưng đôi khi cũng nên vì ai đó, mà thay đổi để hòa nhập có đúng không nào? Dạ vâng, cũng có thể ạ. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, xếp nói với chúng tôi. 7 giờ tối nay bay về Hà Nội, bây giờ mọi người có muốn đi đâu không? Em đi đâu cũng được. Tôi cũng nói như vậy. Hai cái người này, Tôi bảo hai người chọn cơ mà Vậy mình đi biển Long Hải được không ạ? Cách chỗ này khoảng 10 hay 12 km gì đó Xếp thấy thế nào à Ừ, vậy thì đi thôi Thế là cả ba người chúng tôi lên xe đi tiếp Nhưng đi được nửa đường Thì anh Trường có điện thoại Tôi nghe này Ừ, ông về bao giờ đấy? Vậy được rồi, đợi tôi 20 phút nhé Anh Trường nghe điện thoại xong Thì quay ra nói với sếp tôi Sếp Em xin phép đi gặp bạn em một tí Nó từ nước ngoài về Nha Nên anh em cứ đi chơi Em hẹn mọi người ở khách sạn lúc về nhá Thôi được rồi Nếu vậy cậu cứ đi đi Này Anh định đem con bỏ chợ đấy à Thôi em đi với sếp đi Bọn anh ấy mấy năm rồi không gặp 5 giờ chiều Gặp nhau ở khách sạn nhá Nói xong trường chào sếp Rồi bắt taxi đến chỗ bạn của anh ấy Trên xe chỉ còn tôi với sếp Chả biết nói gì với nhau Đến nơi tôi với sếp đi bộ Dọc theo bờ biển Thì Vũ lên tiếng Cô đi biển lần nào chưa? Dạ em đi rồi Em đi Hạ Long với Đồ Sơn rồi Thế còn sếp? Sếp đi lần nào chưa ạ? Có đi một số nơi rồi Nhưng 8 năm nay Tôi chưa đi đâu Vậy à, biển Vũng Tàu tôi chỉ được xem trên tivi thôi, hôm nay mới được đi trực tiếp. Tôi đã từng đến đây một lần với vợ của tôi, lúc cô ấy và tôi yêu nhau. Chị ấy đúng là hạnh phúc vì có người chồng như sếp à. Tôi thật sự là không tốt như cô nghĩ đâu, bởi vì tôi không bảo vệ được cô ấy. Tôi đã từng nghe chị Lan kể về sếp, nên có biết chút ít về cuộc sống của anh. Xếp đừng có tự giàn vặt Con người đều có số phận Với lại tôi nghe chị Lan nói Chị ấy cũng bị bệnh tim Nên chuyện đó Xếp không thay đổi được gì đâu Biết là thế Nhưng tôi thấy có lỗi Vì không kịp thời giúp cô ấy Chị ấy sẽ không trách anh Chị ấy sẽ luôn âm thầm Bên hai ba con Để bảo vệ và che chở Nên anh đừng buồn Cảm ơn cô nhé Tôi luôn luôn ngưỡng mộ một tình yêu Xếp dành cho chị ấy Xếp còn nghĩ tới chị ấy Nên không yêu ai nữa có đúng không ạ Tôi luôn nghĩ tới cô ấy Và tôi cất cô ấy vào ngăn Trong trái tim của tôi Còn việc mấy năm qua tôi chưa có ai Là bởi vì tôi chưa gặp được người Làm trái tim của tôi Rung động một lần nữa Vậy Xếp gặp được chưa ạ Tôi đã gặp rồi Nhưng bởi vì cô ấy có rào cản quá khứ quá lớn Nên tôi chưa có cơ hội để bày tỏ Vậy thì em mong sếp sớm bày tỏ cùng cô ấy nhé Vũ không trả lời tôi Hai chúng tôi cứ như vậy mà đi mãi Rồi dừng lại chỗ hàng ghế Sau đó ngồi xuống Vũ không biết suy nghĩ cái gì Mà thật lâu sau mới lên tiếng nói với tôi Tôi không biết rõ chuyện gia đình cô như thế nào Nhưng mà tôi tin Cô không như những gì Mà người phụ nữ đó nói ngày hôm trước Tại sao sếp lại tin tôi Tôi tin vào trực giác của tôi chứ Còn tôi Thì không tin Vì một lần tin Tôi đánh đổi cả một thời gian tươi đẹp nhất Cô đừng có bi quan như thế chứ Tôi chỉ cười vì không biết trả lời Vũ như thế nào Bi quan ư Tôi không bi quan Mà tôi không còn tin vào tình yêu chân chính. Trên đời này làm gì còn tình yêu vĩnh cửu chứ? Như anh, như tình yêu của vợ chồng chị Lan hay anh Dũng. Làm gì còn? Thấy tôi im lặng, Vũ lên tiếng hỏi tôi. Cô có thể mở lòng ra một lần nữa không? Chắc là không ạ. Tại sao chưa suy nghĩ lại trả lời như vậy? Chẳng ai có thể cho tôi niềm tin. Cô chưa thử làm sao biết Một lần tôi cảm nhận nó đau đớn như thế nào rồi Chắc là tôi không cần thử Vũ im lặng không nói Vì biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa Thì Chi vẫn giữ cái quan điểm đó Chỉ cần thời gian để quên đi nỗi đau đó Và chấp nhận một mối quan hệ mới Bây giờ Chi giống như một con chim non Sợ cành cong Không như Vũ lại ở một khía cạnh khác Hai người ngồi một lúc Lại tiếp tục đi dạo Thấy không còn sớm nữa Vũ kêu hai người Đón chúng tôi quay về khách sạn Để bay về Hà Nội Về Hà Nội tôi bị công việc cuốn đi Nên dạo này ít qua nhà chị Lan chơi Thấy chị Lan bảo bé mon tuần nào cũng ngóng tôi Mà không thấy tôi qua Từ khi ở Vũng Tàu về Tôi tiếp tục nhận hai hợp đồng nữa Nên thời gian ngủ chả có Uống gì sang nhà chị Lan chơi. Chắc là bé mòn nó buồn lắm. Nhưng mà nó cũng hiểu cho tôi. Ngủ ít cộng thêm việc ăn uống không điều độ. Nên hôm đó đang làm thì tôi đã bị ngất xỉu. Chị Hiền vội vàng đưa tôi vào bệnh viện. Anh Trường và Hạ cũng vội vàng chạy vào theo. Chuyển xong chai nước thứ hai tôi mới tỉnh. Chị Hiền thấy tôi tỉnh lại thì mắng tôi luôn. Em làm việc để chết đi à? Làm thì phải ăn, phải nghỉ ngơi chứ Em không sao rồi mà Không sao cái gì Không chịu ăn uống, không chịu ngủ Nên cơ thể bị suy nhược đấy Bây giờ em ngủ nghỉ đi Nếu không tôi cho em nghỉ việc đấy Thôi mà chị, chị đừng giận em Phải đấy chị, chị đừng có giận chị chi Tội nghiệp lắm Đấy, hai người xem Nó hành hạ bản thân của nó Ra như thế này đây Thôi em biết rồi Chị này, chị về qua nhà Lấy cho em mấy bộ quần áo Rồi chị nói với mẹ em Là em đi công tác nhé Đừng có để bà lo Em không muốn cho mẹ em biết em nằm viện đâu Thầy tôi mệt quá Nên mọi người lúc này cũng về Để cho tôi nghỉ ngơi Chị Hiền tranh thủ lúc tôi ngủ Thì qua nhà lấy giúp tôi mấy bộ quần áo Sau đó rồi vào bệnh viện Trông tôi luôn Buổi tối hôm đó anh Trường chờ Hạ vào thay cho chị Hiền về tôi cũng đỡ rồi nên bảo Hạ ngồi chơi một lát rồi về chứ không phải là trông nom gì đâu Hạ không nghe nhưng tôi nói Lát em cứ về nhà ngủ đi mai có sức mà đi làm chị khỏe rồi không sao đâu Thôi em ở lại với chị Chị có bệnh gì đâu mà chăm với nom. chị vẫn đi lại bình thường được mà nghe chị cứ về đi nằm phòng yêu cầu cũng yên tâm rồi Hai người cứ về đi. Hạ không nói được tôi nên ngồi chơi với tôi đến tận 10 giờ mới chịu về. Trước khi về anh Trường dặn tôi đi ngủ, nhớ khóa cửa cẩn thận. Tôi vâng dạ cho anh yên tâm. Tôi cũng may mắn vì bên cạnh mình có những người bạn tốt, sẵn sàng giúp tôi những lúc khó khăn. Đang nằm thì chị Hiền gọi điện cho tôi. Ngủ chưa? Dạ, em chuẩn bị. Em khỏe rồi. Em bảo Hạ về rồi chị ạ còn bé này Người còn yếu thế Mà không để cho Hạ chăm Em đúng là khó bảo đấy Em không sao đâu Mọi người mai còn làm việc mà Đúng là cứng đầu Không cho người nhà biết Cũng không nhờ vào bạn bè gì Em vẫn bình thường Chỉ hơi choáng chút thôi Mà bây giờ em ngủ Là ngày mai em khỏe liền tôi được rồi thì ngủ đi Mai rồi chị qua Tuy là chị mắng tôi như vậy nhưng mà chị thương tôi lắm. Tôi sợ phòng bí nên mở cửa sổ và cửa chính để hướng ra ngoài ban công. Tôi nằm bây giờ cũng chưa ngủ được nên đi lại phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Giờ này cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ ngon còn tôi không làm sao mà chợp mắt được. Nghĩ lại thấy bản thân mình đúng thảm hại. Lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ. Thật ra Là trái tim đang còn dì máu Dù sao bản thân chỉ là một người phụ nữ Dù có cứng cỏi đến mấy Thì cũng cần một bờ vai để dựa vào Hơn một năm qua Nỗi đau bị phản bội đó Đã đào sâu chôn chặt Nhưng những lúc như thế này Lại cảm thấy mình bị tổn thương Và tủi thân biết chừng nào Con người biết là không biết trước được tương lai Không đoán được số mệnh Nhưng chỉ mong cuối con đường vẫn có lối ra để tôi một cô gái bé nhỏ không bị tổn thương thêm một lần nào nữa để cho tôi có chút động lực và có chút hy vọng để bước tiếp trên con đường này hôm nay vừa đi công tác về Vũ gọi điện hỏi Hà về tiến độ công việc ở nhà thì mới biết là Chi bị ngất đang ở trong bệnh viện do làm việc quá cường độ cộng với việc ăn uống không đủ nên cô mới bị như vậy trong lòng của Vũ dấy lên một nỗi xót xa vô hạn đã từ rất lâu không có ai khiến cho anh phải quan tâm giống như chi Vũ muốn đến ngay lúc đó nhưng vì có hẹn với đối tác quan trọng vào buổi tối nên không thể gặp cô ngay được đành để khi xong việc ngồi tiếp khách mà lòng anh như có kiến bò nhấp nhổm không yên mãi đến lúc về thì cũng 11 giờ đêm giờ này chắc chi ngủ rồi Nhưng mà anh vẫn muốn đến, bởi vì chỉ cần nhìn thấy cô, mới anh thế là đủ. Không biết rằng cô gái ấy trong lúc ốm yếu cũng không cần ai bên cạnh, vẫn cứ ngang bướng, không vì bản thân mình mà chỉ biết nghĩ cho người khác. Anh xót lắm, nhưng khuya khoát thế này, anh chẳng có lý do gì để vào thăm cô. Người thân thì không, bạn trai cũng không, xếp cũng không được, vì giờ này quá muộn. Chị lại sợ Cô nghĩ sâu xa Nên không dám vào chỉ đành bất lực nhìn cô Đặt trò một lúc Vũ lấy máy nhắn tin cho cô Cô ngủ chưa? Dạ chưa Có làm phiền cô không? Dạ không ạ Tôi cũng chưa ngủ Hai hợp đồng cô đang theo Có cái gì vướng mắc không? Dạ có một chút Nhưng mà tôi giải quyết xong rồi Sếp yên tâm mà Nếu như không kham nổi Cô đừng quá cố Tôi làm được mà Cũng sắp xong rồi sếp à Mà tại sao hôm nay cô không đi làm À Tôi Tôi có việc bận một chút Tôi xin chị Hiền nghỉ hai hôm rồi à Việc quan trọng à Dạ vâng Nếu như cần Thì mai tôi đi làm lại Sếp sợ tiến độ không kịp Thì mai tôi đi luôn ạ Không cần đâu Cô cứ nghỉ thêm mấy hôm đi Tôi bảo hiểm với Trường sẽ làm thay cho cô Dạ vâng Cảm ơn sếp ạ Anh mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế Trước cửa phòng bệnh của Chi Anh cứ lặng lẽ thức mà canh cho cô gái Trong phòng kia ngủ một giấc thật ngon Còn bên trong phòng Chi sau khi nói chuyện với Vũ xong Cảm thấy rất nhẹ nhõm Nhìn đồng hồ lúc này cũng quá muộn Nên cô lại giường Và nằm ngủ một giấc Đang ngủ ngon lành, tôi giật mình bởi tiếng cửa sổ bị va đập vào tường. Có lẽ là do đêm hôm gió to, tôi đi lại đóng cửa lại, đi ngủ cho ngon. Chứ có để thế này thì lại mất ngủ. Đóng đến cửa sổ, gần cửa chính, tôi nhìn thấy có ai đó đang ngồi hành lang. Tại cái ghế này đặt sát ngay cạnh cửa sổ phòng tôi. Tôi hơi giật mình, nhưng tôi nhìn ra lại có chút gì đó rất quen thuộc. Có nhìn thế nào cũng thấy quen bởi vì người này rất giống sếp của tôi. Tôi định bước ra nhưng lại thôi. Nhưng thấy sếp ngồi tựa vào tường ngủ như vậy tôi cảm thấy rất tội nghiệp. Không biết làm gì mà anh lại ngủ ở đây. Chả phải sếp nói rằng đi công tác chưa về sao? Đắn đo một lúc tôi đi ra mở cửa. Nghe tiếng động. Anh tỉnh lại, nhìn thấy tôi. Vũ hơi luống cuống nhưng rất nhanh chóng. Lấy lại vẻ mặt bình thường Sếp Sao sếp ở đây ạ Vừa mới đêm qua trả lời cốt việc bận Bây giờ lại nằm trong bệnh viện thế này Thì biết nói làm sao Biết thế lại không ra đây nữa Tự nhiên lại làm khó mình Tôi đành trả lời thành thật Tôi bị ốm Nên nằm viện từ hôm qua Nằm viện Sao không có ai chăm cô thế À tôi không sao Tôi tự chăm mình được Em tôi đi du học rồi Với lại tôi không muốn mẹ tôi lo lắng Cô cũng siêu nhân nhỉ Sếp đừng nói trêu tôi như thế chứ ạ Đang nói chuyện thì tôi cứ hắt xỉ liên tục Vũ lên tiếng nói với tôi Cô vào trong phòng đi Không lạnh bây giờ Người thì đang ốm yếu thế này Nhưng mà Sếp ngồi ngoài này Đêm lạnh bị cảm thì sao à Tôi không sao đâu Xếp vừa mới đi công tác về, lại vào đây luôn, không nghỉ ngơi, lại ốm thế à? Cô lo cho tôi sao? Tôi chỉ lo xếp ốm, thì nhân viên lại thất nghiệp thôi. Mặt ai đó khi nghe tôi nói như vậy thì đen kịp lại, lạnh lùng không thèm nói với tôi câu nào nữa. Tôi cứ tưởng rằng xếp mệt, nên lại ra sức khuyên nhủ. Xếp đỡ chưa? Nếu như xếp đỡ rồi, xếp về nhà ngủ đi. Chứ ngồi đây cả đêm làm sao chịu được À thôi được rồi Ừm uhm, Tôi đi về Vừa nói xong tôi lại hát xì Vũ vẫn còn câu hỏi Nên không biết nói gì bây giờ Càng ngộ trong lòng Thấy tôi hát xỉ như vậy Thì anh lại lên tiếng hỏi tôi tiếp Cô vào phòng đi Cũng sắp sáng rồi Tôi ngồi một chút tôi về Vậy xếp vào trong phòng tôi Nghỉ ngơi một chút Tôi thừa một cái giường đấy Ngồi ngoài này Nhỡ sếp bị cảm lạnh Còn bé mòn, Nó còn bé Nếu mà có chuyện gì thì cũng không hay Cô vào trong đi Tôi không sao đâu Sếp cứng đầu nhỉ Nào vào đây Chắc tôi nói nhiều Nên sếp miễn cưỡng bước vào trong phòng Tôi nằm một giường Còn sếp nằm giường bên kia Không ai nói với ai một lời nào nữa Tôi thì do người còn mệt Nên nằm một lúc lại ngủ tiếp đi Mà cũng lạ Có người lạ ngủ cùng phòng Lại là đàn ông Mà tôi lại không đề phòng hay sợ gì Mà ngủ rất ngon Tôi ngủ một mạch đến 7 giờ sáng Mở mắt ra lúc này Chỉ còn có mình tôi trong phòng Trên bàn để sẵn một hộp cháo gà Và một hộp sữa cho tôi Chắc là xếp mua rồi Tôi mỉm cười sau đó bước vào nhà vệ sinh Đánh răng rửa mặt Rồi sang ngoài ăn sáng Người hôm nay đỡ hơn hôm qua Chỉ còn chóng mặt một chút Giờ tôi mới để ý Mình gầy đi Chắc phải tầm 2 đến 3 cân Bảo sao Người lại cảm thấy mệt mỏi thế này Đang ăn dở hộp cháo Thì chị Hiền bước vào Ai mua cho em đấy À Xếp mua hộ cho em Xếp á Dạ vâng chị Tôi kể hôm qua gặp sếp ở đây bởi vì sếp vào bệnh viện để chăm người quen. Sáng nay đã mua giúp tôi. Lại nhỉ? Sếp có bao giờ như thế đâu? Mà chiều tối qua mới về rồi đi tiếp khách luôn. Người quen thì phải có người nhà chứ. Sếp bảo với em thế. Em chỉ biết thế thôi. Thôi, ăn đi. À, chị để đồ ở đây. Khi nào đói thì ăn tiếp nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Chị đi làm đi, không muộn giờ bây giờ Ừ, Chưa chị vào với em Thôi, em không sao đâu Chị đừng vào chăm em, vất vả lắm Thôi được rồi, thế chiều tan làm Chị lại vào nhá Chị Hiền rời đi và tôi cũng ăn xong Tôi định ra ngoài dạo một chút Vì trời bây giờ còn mát Bỗng có điện thoại của sếp Cô ăn sáng chưa? À, dạ rồi, em ăn rồi à? Trưa hôm nay cô muốn ăn gì? Dạ thôi, không cần sếp đâu. Tôi có thể tự lo được. Tôi mang cho bạn, tôi mang cho cô luôn. Dạ không cần đâu ạ. Em cảm ơn sếp. Không để cho Vũ nói, tôi cúp máy. Cứ như thế này, tôi lại thành thói quen thì không tốt. Vẫn tự mình là tốt hơn. Bên kia thì chi, từ chối sự giúp đỡ của mình. Anh cảm thấy rất buồn, nhưng vẫn gọi điện cho chị nụ giúp việc nấu cho anh ít súp để buổi trưa anh mang vào cho chi. Ngồi làm việc cũng quên là mình chưa ăn sáng, đến trưa Vũ về qua nhà lấy đồ, sau đó bước vào bệnh viện. Chi trong này cũng chưa muốn ăn gì, mặc dù đã 12 giờ trưa. Cô đứng ở cửa sổ, nhìn ra khoảng không vô định, nghĩ linh tinh một hồi, lại lấy máy gọi về cho mẹ, hỏi han bà. Coi như là cô đang đi công tác. Vừa mới cúp máy thì nghe tiếng gõ cửa. Chi ra mở cửa thì là sếp. Sếp à không cần mất công như vậy. Không sao đâu, tôi tiện mà. Cô chưa ăn đúng không? Dạ vâng. Vậy ngồi xuống đây, ăn cùng tôi. Cô nghe nghe lời tôi, thì tôi không phải làm người xấu, đúng không nào? Sếp có bao giờ làm người tốt đâu ạ? Vậy sao? Tôi không trả lời mà gật đầu, tay đỡ hộp cháo từ tay của Vũ. Thấy Vũ cứ đứng không nói năng gì, tự nhiên trột giả. Không biết tôi đã làm gì sai mà khiến cho sếp khó chịu. Mặt căng thế kia, chắc lại không hài lòng về việc gì rồi. Tôi lý nhí. Sếp ăn gì chưa à? Chưa. Sao muộn rồi mà sếp chưa ăn? Làm từ sáng tới giờ không ăn là đau dạ dày đấy. Sếp ngồi đây, ăn cùng với tôi. Vũ lấy ghế ngồi Còn tôi ngồi ở giường Tôi lấy một bát đưa cho Vũ Xếp ăn đi ạ à? à Lát về nhà Xếp như ăn thêm cái gì nhá Chứ đàn ông Ăn có tí súp thế này Không đủ sức để làm việc đâu Tôi ăn vậy cũng được rồi Có người cứng đầu Bị ốm lại còn lười ăn cơ Chắc lại nói đều tôi Tôi biết vậy nên lên tiếng Có đâu ạ Tại lúc đó tôi chưa đói. Mà bạn xếp khỏe rồi chứ? Ừ, cũng đỡ rồi. Vậy xếp ngày nào cũng vào chăm như vậy à? Thời gian đâu mà nghỉ ngơi. Không sao đâu. Tôi là đàn ông, tôi chịu được. Tôi cắm cuối tiếp tục ăn. Vũ thấy tôi im lặng, không nói gì nữa. Thấy tôi cứ ngồi đam chiêu, anh lại rụt rã. Cô ăn đi chứ, vừa ăn vừa đếm đi à? sếp vội qua bên kia, thì cứ đi đi ạ. À? à, tôi đang vội, nên cô ăn nhanh đi, để tôi còn đi. Ăn hết bát súp mà lòng tôi hậm hực. Xong xuôi anh rửa hết tất cả, sau đó dọn đồ lại, bỏ vào túi rồi bước về. Trước khi đi, anh dặn dò tôi. Cô ngủ một chút đi nhé, đừng có suy nghĩ linh tinh. Dạ vâng, tôi biết rồi. Ngồi một lát tôi nằm xuống giường cố du mình vào giấc ngủ. Thôi, tôi phải cố ăn cố ngủ để ra bệnh viện chứ nằm ở đây chán lắm. Buổi chiều hôm đó chị Hiền qua viện thấy tôi đỡ hơn thì nói với tôi. Hôm nay cô tí khởi sắc hơn hôm qua rồi đấy. Nào, muốn ăn cái gì? Chị mua cho. Thôi, chị về qua nhà đi. Còn bé con mà. Em tự làm được. Chị đừng lo. Có được không đấy? Được, em làm được mà. Thôi được rồi, thì nghỉ ngơi đi. Nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy. Tôi đến tôi chuẩn bị đi mua cháo về ăn thì Vũ nhắn tin cho tôi. Đợi tôi một lát nhé, tôi mang đồ ăn cho cô. Biết tính của Vũ nên tôi không đi mua nữa, kiểu gì cũng bị ép ăn. Với lại, xếp tiện đem qua cho bạn nên chắc chắn là đem thêm cho tôi một phần. Tôi nghĩ như vậy cũng chả sao Đang gọt mấy quả táo Thì nghe tiếng nhộn nhịp ở bên ngoài Tiếng ngõ cửa vang lên Cô Chi Con nhớ cô quá Ôi mon đấy à có, Con đến thăm cô đấy à Quay cô xem mấy vòng nào Hơn một tháng rồi Có lên cân không Con nghe lời của cô Con ăn đều Chỉ là con nhớ cô thôi ừ, Cô cũng nhớ mon quá Hai cô cháu ôm hôn nhau trước cửa, vỗ đứng đó nhìn mặt giãn ra trông hiền lắm, chẳng giống mọi khi ở công ty, hay là những lúc bắt bẻ tôi. Tôi ra tay mòn bước vào trong. Con ăn tối chưa? Con chưa, con đợi ăn cùng cô. Thế sao lại mang cả cặp đến đây? Lát con đi học thêm đi à? Dạ không ạ, con nhờ cô chỉ bài cho con, với lại con muốn ngủ với cô. Chỉ bài thì được. Nhưng mà Mon không ngủ ở đây được Về nhà ngủ cho ngon giấc Mai còn đi học chứ Không đâu Con thích ngủ với cô cơ Tôi nhìn Vũ Nhưng anh ta không nói gì Tôi nói tiếp Thôi được rồi Để cô lấy đồ ăn cho con nhé Cả nhà mình cùng ăn cô ạ Ba con chưa ăn gì Đợi cô ăn cùng đấy Thôi được rồi Thế thì mình dọn qua đây Ăn cùng nhau nào Tôi nhìn Vũ một lần nữa Nhưng Vũ coi như không nghe món nói gì Kệ hai cô cháu có nói chuyện với nhau Tôi đành quay ra cho món ăn Đâu? Cô xem món nào ba Vũ nấu nào Có ngon không? Con cứ tưởng ba con không biết nấu Thế mà ngon thật cô à Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện Vừa ăn xong thì thấy nhà chị Lan tới Vào cái chưa kịp chào Thì chị Lan lại mắng tôi luôn Ôi, không biết mày còn coi tao là chị em không ốm đến ngất già mà không nói gì em xin lỗi em cũng khỏe rồi nếu như anh vũ không nói thì chắc là tao không biết mày nằm viện đâu thôi chị đừng giận em anh chị vào trong ngồi đi ạ để cho các cháu vào bông với bin có nhớ cô không nào dạ có ạ nào vào đây chờ với em mon Anh Quân và Vũ ra ngoài cửa ngồi nói chuyện Còn mấy người chúng tôi ở trong này Buôn sơ lê Chị Lan lúc này nói với tôi Làm cái gì thì làm Chú ý mà giữ sức khỏe chứ Giờ mẹ chỉ còn em ở đây Vẫn nó đi học xa rồi Cứ sống kiểu một mình thế này Không được đâu Em biết rồi Từ nay em thấy mình có lỗi với bản thân Có lỗi với mẹ quá Biết như thế Thì phải chăm sóc mình chứ Em biết rồi mà Mà anh Vũ Mang đồ ăn vào cho em đấy à Dạ vâng Anh ấy có bạn cùng nằm viện ở đây Chắc là mang qua cho bạn ấy Tiện mang đồ cho em Cái gì? Bạn nào? Anh ấy nói với em thế mà Có bạn đâu Tại sao chị không biết Thì từ hôm qua tới nay Bữa nào em thấy anh ấy cũng qua đây Hình như là bạn ấy Cũng ở gần phòng em Ơi giời ơi Bạn nào mà chị không biết Mày đúng là ngố Chắc chắn ấy, là anh ấy giả vờ Chỉ mang mình cho mày thôi Sao mày ngu ngơ thế à Ơ thế là Là sao hả chị Là là sao chăng trang cái gì Là ông ấy để ý tới mày đấy Cái con ngu này Tôi nghĩ lại hành động của Vũ từ ngày hôm qua Tôi chỉ nghĩ rằng đó là sự quan tâm Của sếp và nhân viên không nghĩ lại như vậy. đang nghĩ lung tung thì chị Lan lại tiếp tục nói chuyện của em cũng qua lâu rồi. em còn trẻ, không việc gì cứ chôn mình với cứ quá khứ đau thương đấy. mở lòng ra đi. nhưng em chưa sẵn sàng. anh Vũ là người tốt, người đàn ông trưởng thành, sống tình cảm có trách nhiệm. em nên cho Vũ một cơ hội đi. em em sợ tổn thương lắm, nỗi đau ấy. Như mới hôm qua thôi Không phải ai cũng như Hùng đâu Đừng có bận tâm đến quá khứ Đàn ông trên thế giới này còn nhiều người Mà mình có thể tin được Dạ em biết rồi Bà thôi nghỉ ngơi đi Chị cho bọn trẻ về Mai chị vào nhá Dạ vâng ạ Nhà chị Lan ra về Vũ bước vào thì thấy Mon vừa mới học xong Anh nói với con Mon ơi ba chờ con về Không, con muốn ngủ với cô cơ. Nào, cô mệt, con ở lại lại phiền cô. Nhưng không được, con muốn ngủ cơ. Tôi thấy con bé thút thít, lại không nỡ, nên đành nói với anh. Nếu xếp không ngại, thì để con bé ngủ với tôi cũng được. Có được không? Không sao đâu, tôi chỉ sợ xếp ngại thôi. Còn tôi không sao hết. Cô ơi, cô ba... Cô để cho ba con ở đây ngủ cùng đi ạ. Ba về nhà để mai ba đi làm chứ. Ở đây không quen, ba không ngủ được. Ba, ba ở đây đi ba ngủ được không ạ? Còn hỏi cô đi. Cô, cô đồng ý nhá. Ở đây có hai giường mà. Tôi không biết trả lời thế nào thì lúc này Vũ lên tiếng. Nếu không tiện thì tôi về cũng được. Nhìn mặt mong đợi của Mon Với tôi qua anh ngủ ở đây rồi Nên tôi nói với anh Xếp cứ ngủ ở đây đi à Mai còn đưa Mon đi học chứ Ừ Mon này, con đi đánh răng đi Dạ vâng à Tự nhiên thấy tôi thương người đàn ông này Một thân một mình ốm Không có ai ngoài cô gái bé xíu này Con bé chính là nguồn động viên Chưa nói bé thế này Chắc chưa giúp gì được cho anh Nghĩ lại những việc anh đã làm cho mình, tự nhiên tôi cảm thấy rất cảm động. Anh ta cứ lặng lẽ, tinh tế, giúp đỡ tôi, mà tôi lại cứ vô tâm không biết. Thấy mình cũng đúng là ngố, giống như lời chị Lan nói.